Cứ mỗi buổi chiều về Khi nghe tiếng còi tàu hú bên kia cánh rừng thông Mẹ lại bế tôi ra trước cửa đón cha về Đoàn tàu như một con rắn dài màu xám buồn bã Mãi mê trường vào sân ga Mẹ cầm lấy cánh tay nhỏ của tôi Đưa lên vẫy vẫy và nói Ba kìa, ba kìa Tôi cũng thấy từ đầu tàu có một cánh tay đưa ra vậy tôi Năm đó chắc tôi khoảng 3 tuổi. Có những buổi sáng trời còn tối ôm, bà dẫn tôi ra sân ga để đi Krongpa tắm suối. Bà đắp cho tôi một cái hồ nhỏ để tôi tắm trong đó. Tiếng suối reo hoang dại bạc ngàn giữa một cánh rừng già đầy ấp mùi hương mặt trời và các nóng. Ba dẫn tôi đi khắp nơi trong suốt tuổi thơ và đi trên những chuyến tàu hỏa là nhiều nhất. Sau này lớn lên, tôi cũng trở thành một kẻ bị cuốn hút bởi những gì nằm bên kia chân trời. 6 tuổi thì ba tôi bị bắt. Sau này tôi biết ông vốn là một đảng viên được cài vào để tổ chức cơ sở cách mạng. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi ba bị bắt. Tôi sợ những xó tối trong nhà, không dám đi ra căn nhà sau, không dám đi ra vườn. Tôi sợ cả những đứa trẻ con bên ngoài và nhận ra rằng thiếu ba là một lỗ hổng lớn trong đời. 5 năm sau mãn hàng tù, ba trở về với căn bệnh lao. Ông lầm lẫn tên của anh em tôi. Mắt ông tối sầm lại như những buổi chiều mưa. Tôi nhớ mãi những cơn ho buồn bã của ông, nhất là vào những mùa lạnh, ông nằm co trên giường lén nghe tin tức qua đài phát thanh giải phóng hay đài Hà Nội. Nhìn vào mắt ông, tôi thấy ông đang chờ đợi một điều gì đó. những năm tháng chiến tranh, đường tàu bị phá hoại ngừng hoạt động. Một sân ga không có tàu chạy là một sân ga chết. Thiếu những cuộc tiễn đưa, những bàn tay vẫy, những bước chân nặng trĩu quay về sau khi con tàu khuất sau đồi núi, nhà ga trở nên buồn bã như căn bệnh ho lao của ba. Có những đêm mưa mái nhà ga như nghiêng xuống Những toa tàu nằm im trong bóng tối Như nhớ lại những con đường chúng đã đi qua Ba cũng thế Ông nằm im gầm nhắm những kỷ niệm Ông nhớ lại những khoảng trời rộng Ông có quá nhiều chuyện để nhớ Ông hay kể chuyện cho anh em tôi nghe Quan những câu chuyện kể Tôi nhận ra đời ông rộng hơn tôi tưởng nhiều Bốn năm sau khi được thả về Ông mất Tuy bệnh tật nhưng ông ra đi nhẹ nhàng Thanh thản Không khác chi làng khói của những con tàu Để lại giữa bầu trời Mỗi khi nghĩ về cha Tôi có cảm tưởng Ông có mặt trên cõi đời này Như một hoài niệm Hơn là một thực thể nổi sưng khổ ra đi cùng với ông như một giấc mơ. Những niềm vui nhọc nhằn của cuộc sống này cũng đã theo âm về trời. Những được mất của kiếp phù sinh cũng đã được vùi lấp đâu đó trong nỗi vô tâm đến lạnh lùng và bao dung của trời đất. Năm nay tôi cũng đã gần 50 tuổi đầu. Thanh trầm dấu vết cũng nhiều. Những kỷ niệm cùng những điều có thể nhớ được tăng dần cùng với những đôi giày mòn đế Mà tôi đã quan ném đâu đó trên những lối mòn của trần gian, những ngõ ngách của cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến cha tôi, tôi chỉ còn một cảm tưởng duy nhất, Đó là người bạn thân nhất của tuổi ấu thơ, Có ảnh hưởng sâu nhất đến tính cách sau này của tôi, Và là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc sống.